Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao gì sản nghiệp này cũng rơi vào tay vợ chồng mình mà thôi. Mùa nhéo gã một cái đau điếng rồi bảo Ờ có ưng cái mộp đi không? Bồ bồ thích để bản dân tiên hạng đó nghe thế à? Liệu liệu mà kín tiếng đấy hỏ ra là chết cả lũ? Gã cười tít mắt rồi vỗ mông mổ cây đét và nhanh chóng chuồn thẳng. Mùa vợ hai quay người tính chở vật trong. Chờ đi được một bước thì giật mình đánh thoát con bé gái của bà cả đang đứng đứng ở bậc cổng tự bao giờ nhìn mộ chằm chằm. Mộ té mặt nhìn nó và gắt: "Tiên sư mày chứ mày làm cho bà rớt cả mình. Sao mau không bỏ đánh bỏ mẹ mày bây giờ, cái thứ quỷ ám nhà bà." Đề bé gái ngày thường chỉ cần thấy bóng dáng của mộ thì đã lủi đi mất dạng, ấy vậy mà hôm nay nó cứ đứng chơ mắt nhìn, rồi chỉ tay về phía cuối con đường, nơi bóng chồng của mộ vừa khuất dạng mà ứ ớ. Mụ vợ hai tái mặt đoán rằng nó đang nghe hết cổng nói chuyện ban nãy. Có điều nó là đứa cầm bầm sinh nên không thể nói ra được. Cho nên mụ cũng thấy yên tâm phần nào. Mụ dọa dẫm mấy câu làm cho con bé sợ hãi chuột mất. Sau đó thì mới lục tục bế con trai mình trở vào chính điện. Thoáng khi ông bá đang thất thần như một kẻ không hồn. Mụ giả bộ lo lắng rồi tin lại hỏi. Ông hà, thì ông tính nó ra làm sao chứ tôi lo lắm. Ông có mệnh hệ gì thì tự biết làm sao, còn tôi lấy ai mà dạy dỗ mà nương tựa hả ông?" Ông bá thất sắc nhìn vợ rồi bảo, "Nhưng mà dù gì thì nó cũng là khúc ruột của tôi." Bà bảo là thế thì giết nó đi sao đánh, hay là đuổi tạm nó ra ngoài sống rồi thì tự, tự tôi liệu." Mô giả bộ đồng cảm rồi bảo, "Phận biết là thế, thế nhưng mà lời thầy pháp nói chuẩn lắm, ông nghĩ mà xem. Nhà bá hộ mẫu là cái gương tẩy liếp ra đi, ông làm gì thì làm." còn phải sống để lo cho hương hỏa của tổ tiên đó ông. Ông bá hộ thờ dài rồi đáp: "À, bà cứ để tôi tính, chứ thực ra thì thì thực không đành đâu." Mồ vợ hai biết thấp thấp sẽ làm hư bổ thư đường không khéo lộ ra mất cả chỉ lẫn trại, cho nên cũng đành nín thinh. Sau lần đó thái độ của ông bá với mẹ con bà cả cũng thay đổi hẳn. Ông luôn tìm cách lảng tránh ngay mẹ con bà như bệnh dịch, tối nào cũng ở lì bên phòng của bà hai mà nhất định không sang phòng của bà cả. Có những lần mà ông đang thoải mái nằm phơi mình trên chiếc võng tre để đón ánh nắng ban mai buổi sáng sớm, bất ngờ ông chợt bật dậy vì nhận ra đứa con gái lớn của mình đang đứng nép sau bức tường bếp mà nhìn ông. Con bé đứng đó còn họng phát ra chằng âm thanh như đã cố nói cho ông điều gì mà ông không hiểu. Hay có lần nửa đêm ông tỉnh dậy đi vệ sinh, lại thấy đứa bé đang lù lù ở cửa phòng từ bao giờ đứa bé cố gắng kéo tay của ông đi ra ngoài, nhưng điều đó càng làm cho ông cảm thấy sợ nó hơn. Ông bá đem tất cả những chuyện quái dị đó kể cho mộ vợ hai. Mộ đàn bà ác độc ngoài mặt ra giọng an ổn, nhưng trong lòng đã dấy lên một ý nghĩ tàn độc. Nếu như không sớm giết con bé này đi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Lẽ ra mộ chỉ định bày cách để ông bá bỏ bê người vợ cả rồi đuổi bà ta ra khỏi nhà. Lã sa Mộ đã không đi đến quyết định nhẫn tâm như vậy, nếu không có lần con bé nhìn thấy vợ chồng của Mộ đang hú hí ở sâu nhà, khi ông bá có việc lên tỉnh hầu quan. Sau lần ấy thì hai vợ chồng của Mộ quyết tâm thực hiện kế hoạch này. Đâm lao thì phải theo lao, bằng không đổ ra việc ông bá nuôi con của người khác thì chỉ có chết. Thế rồi dần dà theo thời gian ông bá đuổi luôn mẹ con của bà vợ cả ra căn nhà ngang, xây cất ngay cạnh nhà chính mà sinh sống. Căn nhà ngăn đó vốn trước kia là nơi để cho đám gia nhân thức canh trộm và chuồng trâu, nay được cải tạo sơ sài để cho mẹ con bà cả ở. Phần vì ông không muốn để tiếp mặt đứa con gái quỷ ám trong căn nhà, phần vì ông cũng không muốn lời oan tiếng lại làm cho ông bến óc. Theo tính toán của chồng mụ, mỗi ngày mụ đều hạ độc một ít vào rượu của ông bá. Từ từ theo thời gian cơ thể của ông bá cứ xuống cấp thấy rõ. Một lại viện và cái cớ là phải giết con bé đi Nếu không thì có thể vong mạng Điều đó làm cho ông bá sợ hãi lắm Trở lại hiện thực Tiếng gì dầm vẫn võng ra không ngớt trong gian điện thờ Bà cả cũng mặc kệ chẳng thèm đoái hoài gì Vì trong lòng của bà đang nóng như lửa đốt Từ chiều đến giờ chẳng thấy bóng dáng của đứa con gái đâu Bà đã sai đám gia nhân đi tìm và bản thân cũng đã rõ hết làng trên xóm dưới nhưng chẳng tí tâm hơi của nó đâu cả. Bình thường mỗi khi con bé ra khỏi nhà, nó đều lang thang đi chơi lâu lắm, nhưng mà lần này đến tận giao thừa mà không thấy bóng dáng của con đâu. Thì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net